Chương 3 Bài làm của Quý Ròm không lọt vô tám bài được thầy khen trước lớp. Không biết có phải vì vậy mà nó không nói tiếng nào trên đường về. Tiểu Long vừa đạp xe vừa liếc bạn, bụng băng khoăn. Nghĩ ngợi một lát, không nhận được, Tiểu Long tấp xe sát vào xe Quý Ròm, khịt mũi. Gì buồn vậy mày? Ờ, giọng quý ròm hờ hững. Tiểu Long tò mò. Mày kể chuyện gì trong bài làm của mày vậy? Các thằng mập tưởng mình buồn vì chuyện này. Quý ròm hiểu ra, vờ tiếp tục giàu giàu. Có chuyện gì đâu mà kể. Những chuyện kỳ lạ nhất của tao, mày và Hạnh đã tranh nhau kể hết rồi. Thế là tao bí rị. Quý ròm làm Tiểu Long ấy náy quá. Như một chiếc xe sắp hết xăng, nó cứ khụt khịt liên tục, quài hàm bạnh ra vì phải suy nghĩ quá sức. Cuối cùng vẫn không biết nên nói câu gì để an ủi bạn. Quý chỉ xạo là giỏi. Nhỏ Hạnh thình lình lên tiếng. Trước khi thầy phát bài, Quý có biết Hạnh và Long viết gì đâu? Ờ ha! Tiểu Long vỡ lẽ Quay nhìn quý ròm. Mày đừng có đổ thừa nha mày. Quý ròm tết miệng cười. Ai biểu mày cứ hỏi hoài chuyện này chi? Tại tao thấy mày buồn. Buồn đâu mà buồn. Tiểu Long chớp mắt. Thế sao nãy giờ mày im thiên thiết vậy? Tại tao đang suy nghĩ. Nhỏ hạnh lại vọt miệng. Quý đang suy nghĩ xem có nên nhận lời con nhỏ Quỳnh Dao làm thêm một chuyện kỳ lạ nữa không chứ gì? Nhỏ Hạnh treo, nhưng Quý Rồng phớt tỉnh. Nó nói giọng nghiêm trang. Tôi đang suy nghĩ về bài làm của thằng Mười. Bài của bạn Mười. Nhỏ Hạnh ngạc nhiên. Ờ, tôi thật sự không biết câu chuyện của nó là chuyện thật hay chuyện bịa. Dĩ nhiên là chuyện bịa rồi. Tiểu lòng kêu lên. Mày quên chính thằng 10 đã viết như thế trong bài làm sao? Nhà nó nghèo và nó đã ra hè đốt nhang khấn vái. Thế là hôm sau có người gửi tiền cho nó. Thằng 10 đã viết như thế thật. Nó bảo từ ngày ba mẹ nó chia tay, nhà nó lâm vào cảnh túng bấn. Đã mấy lần nó định bỏ học đi kiếm việc làm. Nhưng mẹ nó kiên quyết bắt nó đi học Nhưng nó đã chán học đến tận cổ Một ngày, nó ra sau hè đốt nhang khấn vái trời Phật Xin ơn trên, rủ lòng, thương Giúp gia đình nó thoát cảnh khó khăn Chán nản quá, thằng mười khấn vái thế thôi Chứ bụng chẳng tin tưởng gì Nào ngờ hôm sau nó đến lớp Bác bảo vệ trường ngoắt nó ra một chỗ Dúi vào tay nó một gói tiền Bảo có một người đàn ông nhờ chuyển cho nó. Nó hỏi, nhưng bác bảo vệ Bảo không biết người đàn ông đó là ai. Thời gian đầu, mẹ con nó vô cùng thắc mắc về nghĩa cử của người bí mật kia. Nhưng dò hỏi mãi không có kết quả, mẹ con nó đành làm quen với ý nghĩ, chắc có người tốt bụng nào đó muốn giúp đỡ gia đình nó. Và vị ân nhân bí mật này không muốn mẹ con nó trả ơn, nên không chịu tiết lộ tung tích. Kể từ bữa đó, cứ vài 3 tháng, 10 lại nhận được một gói tiền để đóng các khoản học phí và mua sắm quần áo sách vở. Chuyện kỳ lạ của 10 xảy ra vào năm lớp 8. Dĩ nhiên Quý Ròm nhớ như in câu chuyện này, cho nên nó phát khùng lên với Tiểu Long. Quên sao được mà quên? Mày có muốn tao kể lại vanh vách câu chuyện của thằng 10 không? Nếu không quên, sao mày còn thắc mắc thật hay bịa? Tiểu lâm tặc lưỡi. Thế mày tin vào chuyện khấn vái à? Quý không tin chuyện khấn vái đâu. Nhỏ hành chen vô. Nhưng những chi tiết khác, quý nghĩ là chuyện thật. Đúng không quý? Ờ, tôi thấy nghi nghi. Tiểu lòng trề môi. Tao thì tao chẳng thấy gì đáng nghi cả. Quý ròm sầm mặt. Kệ mày, còn tao, tao cứ nghi Hôm sau, quý ròm lân la lại gần thằng mười Mười nè Nó đập tay lên vai thằng này Mười quay lại, sửng sốt khi nhận ra quý ròm Mười thuộc tổ ba, ngồi cạnh nhỏ thủy tiên trong lớp Cả hai đều là học sinh lớp 9A2 trường thống nhất chuyển lên tuổi nó ngồi đúng vào vị trí của thằng Phước và nhỏ Tú Anh năm ngoái. Nhưng với Thủy Tiên, bọn Quý Ròm có qua có lại. Sau vụ giúp đỡ thằng Lâm, kẻ thần bí, tuổi nó thậm chí còn chơi thân với nhau. Thằng Mười lại khác, Quý Ròm chưa từng trò chuyện với nó bao giờ. Hai bên xa cách như mặt trời mặt trăng, mặc dù thằng này chỉ ngồi cách Quý Ròm, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh có một dãy bàn. Cho nên Quý Ròm không hề ngạc nhiên trước ánh mắt trố lên của Mười. Nó đập tay lên vai bạn một cái nữa, cười hề hề. Mày hay ghê! Tao á! Ừ! Mười tiếp tục thô lố mắt. Tao làm gì mà hay? Bài văn hôm qua của mày đó! Quý Rầm si xoa, điểm cao ơi là cao, cao hơn cả tao nữa. Mười biết Quý Rầm là thần đồng toán của trường tự do năm ngoái. Năm nay trường Đức Trí cũng không có ai là đối thủ của Quý Rầm, kể cả tuổi học sinh lớp 11, 12. Được một siêu học sinh như Quý Rầm khen ngợi, mười sướng lắm. Mặt nó lập tức đỏ lên. Tao chỉ gặp may thôi. Mày đừng có vợ khiêm tốn. Quý ròm hấp hái mắt, không ngừng rót mật vào tai bạn. Mày làm văn tuyệt cú mèo. Mày bịa chuyện mà nghe cứ y như thật ấy. Mười đã hết sửng sốt trước sự xuất hiện của quý ròm. Bây giờ màu đỏ lan tới tận hai vành tay nó. Nó ấp úng, người lân lâng Tao nghĩ gì viết nấy thôi. Câu trả lời của thằng Mười chẳng có chút giá trị gì với quý ròm. Nó nhìn chầm chập vào mặt thằng này, định hỏi thẳng có thật là mày bịa ra không đấy. Nhưng cuối cùng, nó khôn khéo đánh một đường vòng. Mày được điểm cao thế này, chắc ba mày mừng lắm. Ba tao không ở chung với mẹ con tao từ lâu rồi. Mười buồn bã đáp Nhưng bụng miệng xong Nó đột ngột ngó lơ chỗ khác Như thể nhận ra mình vừa nói hớ Như vậy chi tiết ba mẹ nó chia tay là có thật Quý ròm nghĩ Loài hoài không biết phải hỏi câu gì tiếp theo Nó liết trộm thằng mười mấy lần Thấy thằng này cũng đang liết trộm nó Chắc nó đang đề phòng mình Quý ròm lại nhủ bụng Nhưng nó chưa kịp dò hỏi tiếp Thì tiếng chuông vào học đã reo lên. Như chỉ đợi có vậy, thằng Mười reo lên theo. Tao xếp hàng vô lớp đây. Nói xong, nó co giò phi một mạch Trưa, Quý Ròm kể lại cuộc trò chuyện giữa nó và Mười cho Tiểu Long và Nhỏ Hạnh nghe, rồi chép miệng. Thằng Mười này khả nghi lắm. Mày nhiễm máu thám tử của thằng nhóc mạnh từ hồi nào vậy hả Ròm? Tiểu Long chà tay lên mũi, Ngoẹo đầu nói, Sao dạo này mày nhìn thứ gì Cũng thấy khả nghi hết vậy? Nhỏ Hạnh tưởng tiểm, Ờ, gần đây trông quý lạ ghê. Câu nói trêu của Tiểu Long và Nhỏ Hạnh Khiến quý ròm nổi điên, Nó gầm gừ. Hôm trước, hai bạn lôi chuyện đời tư của tôi Ra làm trò cười cho cả lớp, Tôi chưa tính sổ đó nha, Ở đó mà chọc quê, hừ hừ. Chương 4 Quý Ròm nằm ngã lưng trên ghế xếp, mắt dán vào màn hình tivi mà đầu óc để tận đâu đâu. Nó đang nghĩ đến thằng 10 Nếu chuyện thằng 10 kể trong bài làm là thật, thì mẹ con 10 nhận được sự giúp đỡ của con người bí ẩn kia đã hơn 2 năm rồi. Có lẽ thằng 10 đã giấu kỹ chuyện này suốt 2 năm qua. Quý Ròm đoán vậy. Vì nó thấy tụi bạn trường thống nhất, chẳng đứa nào có phản ứng gì đặc biệt trước bài làm của 10 Chắc tụi nó nghĩ đó là câu chuyện tưởng tượng. Nhưng nếu thằng 10 muốn giấu bạn bè chuyện này, tại sao nó lại kể van vách trong bài làm của mình? Quý ròm thắc mắc quá. Nó đứng lên khỏi ghế xếp, thò tay tắt tivi rồi đi tới đi lui trong nhà. Bao nhiêu dấu hỏi cứ lăn tăng trong óc. Anh làm gì mà đi lòng vòng hoài vậy? Tiếng nhỏ dịp thình lình vang lên bên tai, khiến quý ròm giật thoát. Nói dừng bước, quay đầu nhìn nhỏ em, ấp úng. Làm gì hả? Ờ, anh mày đang tập thể dục. Tập thể dục? Nhỏ dịp vẫn tròn xoe mắt. Anh xiên lên từ bao giờ thế? Này! Quý ròm ở ngực. Mày đừng quên, anh mày năm nay đã là học sinh cấp 3 rồi đấy nhé. Đã là người lớn rồi. Nhưng chẳng người lớn nào tập thể dục trong nhà hết. Nhỏ dịp nheo mắt nhìn bộ ngực lép kẹp của ông anh, xì một tiếng. Em thấy người lớn toàn đi bộ ngoài trời không hà? Mày ngốc quá! Trước khi đi bộ ngoài trời, người ta phải tập đi bộ trong nhà trước. Thấy nhỏ em có vẻ không tin... Quý ròm nhìn lên trần nhà, tặc lưỡi. Cũng giống như hồi mày tập chạy xe đạp vậy. Mày phải chạy lòng vòng trong sân cho quen rồi mới dám chạy ra đường, đúng không? Nhỏ dịp bất giác thộn mặt ra. Ờ, ờ... Còn ờ, gì nữa? Quý ròm nạt. Bao giờ tao chẳng nói đúng. Chỉ có mày là hay cãi bướng thôi. Sợ nhỏ em phát hiện ra chuyện đi bộ và chuyện tập chạy xe đạp khác nhau xa lắc như mặt đất với sao hỏa. Quý ròm vội bước lại salon, ngồi phịch xuống. Dịp nè! Gì hả anh? Em ngồi xuống đây đi. Anh có chuyện này muốn hỏi em. Trước vẻ mặt ngơ ngát của nhỏ em, quý ròm hắn giọng. Ví dụ như có ai đó cho em tiền... Cứ vài ba tháng cho một lần, suốt mấy năm trời như vậy, em có thấy khó chịu không? Sao lại khó chịu? Nhỏ dịp lím môi. Có người cho mình tiền, mình thấy dễ chịu quá đi chứ. Rồi nó tuét miệng ra cười. Không ai cho em tiền, em mới thấy khó chịu. Đang cười, nó bỗng dẫn mắt lên. Ủa, bộ anh tính cho em tiền hả? Bậy, tao có tiền đâu mà cho Nhưng mà tao chưa nói hết Quý ròm gãi cổ Người ta cho em tiền Nhưng em không biết người đó là ai Làm sao mà không biết được Nếu người đó gửi theo đường bưu điện Hoặc bí mật nhờ bác bảo vệ trường đưa cho em Thì em đâu có biết Người đó cố tình giấu mặt hả anh Người đó giấu mặt kỹ lắm Tìm thế nào cũng không ra Nhỏ dịp bân khuân Ờ, nếu thế thì khó chịu thật Khó chịu thì em làm gì cho hết khó chịu Quý ròm liếm môi Em có đem chuyện này nói cho bạn bè biết không? Nói làm gì? Nhỏ dịp dãy nảy Làm như nó vừa nhận được một cặp tiền thật Mình chưa biết người đó là ai Cho tiền mình với ý đồ gì, tốt hay xấu Làm sao dám kể cho người khác biết Ờ ha Quý ròm gục gặt đầu Nó không ngờ mọi chuyện lại đơn giản đến thế Quý ròm thuộc loại người thông minh Nhưng cũng vì thông minh quá Mà nó hay nghĩ ngợi sâu xa Nhỏ dịp chẳng thèm vắt óc làm gì cho mất công Nó nghĩ sao nói vậy Nhờ vậy mà quý ròm mới hiểu được tâm trạng của thằng mười Quý ròm phấn khởi quá Nó tiếp tục khai thác nhỏ em Em nói là em không dám để cho người khác biết. Thế sao khi thầy giáo ra đề văn hãy kể lại một chuyện kỳ lạ trong đời? Em lại lôi chuyện này ra kể. Nhỏ dịp chun mũi. Năm nay em học cô giáo văn chứ không phải thầy giáo văn. Ờ thì cô giáo. Nhưng cô em không hề ra đề văn nào như anh nói. Anh chỉ ví dụ thôi mà. Ví dụ cô em ra một cái đề như vậy và em đem câu chuyện bí mật của em vào bài làm. Tại sao em không tưởng tượng ra một câu chuyện khác? Tại sao à? Nhỏ dịp nhíu mày. Tại vì... Tại vì... Em không giỏi tưởng tượng chứ sao? Em không sợ bạn bè biết à. Nhỏ dịp hớt mặt. Đây chỉ là bài làm văn thôi mà. Làm sao người khác biết đó là chuyện thật. Lần thứ hai quý ròm buộc miệng ờ há. Lần này ờ há xong, nó coi dò chạy ra cửa, rối rít. Cảm ơn em nhé, anh phải đi đây. Ê! Nhỏ dịp nhảy tưng tưng. Anh nói chiều nay anh dạy em làm toán mà. Nghe đến chuyện nhờ vả quý ròm chẳng buồn anh anh em em nữa. Tao bận rồi, lát mày nhờ anh Vũ đi. Buồn thỏng một câu, Quý ròm dắt xe vọc mất. Nó đang nôn nóng gặp nhỏ hạnh. Trái với sự chờ đợi của quý ròm, nhỏ hạnh chẳng có vẻ gì hào hứng trước câu chuyện của nó. Tất cả chỉ là suy luận thôi. Nhỏ hạnh tưới nước lên mấy chậu cây, thầm thả nói. Nhưng suy luận đúng sẽ dẫn đến hành động đúng. Quý ròm hừ mũi. Hơn nữa, Thực tế là ba mẹ thằng mười đã không còn sống chung với nhau. Chuyện đó không còn là suy luận nữa. Nhỏ hạnh buông thùng tưới xuống, ngước mặt hỏi. Thế quý định sẽ hành động như thế nào? Quý ròm thở hắt ra. Tôi cũng chưa biết nữa. Nhỏ hạnh cười. Vậy mà mới rồi còn oan oan, suy luận đúng sẽ dẫn đến hành động đúng. Hạnh đừng có trêu Quý ròm nổi quạo. Tôi nghĩ đến nát ốc rồi nè. Ai biểu quý nghĩ đến nát ốc làm gì? Nhỏ hạnh nhìn bạn qua khóe mắt, giọng tinh nghịch. Thông minh như quý, chỉ cần suy nghĩ theo cách bình thường thôi. Suy nghĩ theo cách bình thường ư? Quý ròm lẫm bẩm. Suy nghĩ theo cách bình thường... Nó nhắm tịt mắt lại. Suy nghĩ bình thường. Suy nghĩ bình thường. trong nó giống như pháp sư đang đọc thần chú. Tiểu Long bước vào trong lúc quý ròm đang suy nghĩ bình thường. Suốt chút nữa đã hét lên nếu nhỏ hạnh không kịp ra hiệu cho nó im lặng. Tiểu Long nhón gót đi vòng qua người quý ròm, xe xe đến bên nhỏ hạnh, thì thào. Thằng ròm bị làm sao vậy? Quý đang suy nghĩ bình thường. Nhỏ hạnh thì thào đáp trả, cố nén cười. Tiểu lòng đưa tay quẹt mũi. Suy nghĩ bình thường mà sao trong nó khác thường quá vậy? Tôi cứ tưởng nó bị chạm dây thần kinh chứ. Tiểu lâm nói vo ve như mũi kêu, nhưng quý ròm vẫn nghe thấy. Nó mở bừng mắt ra. Thần kinh cái đầu mày. Quý ròm làm tiểu lòng giật bắn người. Nó bước lui một bước, há hút miệng. Mày suy nghĩ kiểu gì mà tai thính như tai mèo vậy hả ròm? Tại tao suy nghĩ xong rồi. Quý ròm tuyết miệng cười. Nó liếc nhỏ hạnh. Trước tiên, tụi mình cần phải gặp Minh Trung hoặc Thủy Tiên, đúng không hạnh? Nhỏ hạnh chưa kịp mở miệng. Tiểu Long đã láo tấu. Mày định gặp tụi học trò trường thống nhất để dò hỏi về thằng mười chứ gì? Đúng rồi. Quý ròm nheo mắt nhìn bạn. Mày thông minh lắm. Phải chi mày thông minh trước khi tao kịp nghĩ ra chuyện đó thì đỡ cho tao biết mấy. Tiểu Long biết thằng ròm trêu mình nhưng chả phật ý tí ti ông cụ nào, còn nhe răng cười khì khì. Nếu tao thông minh như mày nói, thì mày đâu có thường xuyên khen tao là đồ ngốc tử. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.